bị nén khóc, mắt cô đã sưng nhưng sự lặng lẽ mất hồn của cô mới là điều làm quần bứt rứt không yên. Anh tiếc cho khoảng cách vừa rút ngắn lại đôi chút lại bị nối dần ra. Khi đã rất khuya, hai người về đến khu biệt thự, suốt cả trên đường về, cô đã không còn ôm anh nữa. Ban lành đã ngủ, khu biệt thự lặng lẽ sáng đèn lên. Hai người đứng trong phòng khách, im lặng đến khó thở. Cổ lâu sau, Thụy lặng lặng bước về phòng. Trước khi đẩy cửa, tay cô bị Quân giữ lại. Anh nhìn cô, có chút buồn dầu. Nghe anh nói đã. Thụy lặng ngắt, Quân chạm tay cô, nhận ra những ngón tay lạnh lẽo trong tay mình. Cuối cùng từ từ buông xuống. Thôi, hôm nay em quá mệt rồi. Nghỉ đi, mai mình nói chuyện tiếp. Thụy quay vào trong, cánh cửa sập lại ngay trước mặt Quân. Anh trợt có dự cảm mơ hồ Hình như trong mối quan hệ của anh và cô Đã có một cánh cửa cũng vừa khép lại Nằm mãi không ngủ được Cứ luẩn quần trong lòng cảm giác Khi tay anh chạm vào gò má ẩm ướt ấy Quần đã mò mẫm ngồi dậy Bật đèn xuống bếp lấy chai rượu ra Uống cho dễ ngủ Đồng hồ dạ kim đã dịch dần với con số 3 Quần đứng ở cửa sổ Bần thần nhìn qua cửa kính Khoay mắt cay xè Ngắm nghía cảnh trời đất tối đặc Lại nghĩ về cái người đang nằm ngủ trong phòng Chỉ cách mình có mười mấy bước chân Chẳng biết sau những biến cố của cả ngày nay Cô có ngủ được không Không kìm chế nổi lòng Quân cầm chai rượu nhẹ nhàng đến trước phòng cô Cánh cửa đóng im ỉm Như gọi mời quân đã bay nó đi Hay đơn giản hơn Là cầm chiếc chìa khóa dự phòng Xoay nhẹ ổ khóa một cái Thò vào trong túi Chiếc chìa khóa lạnh lạnh trong tay Quân bất giác siết chặt Mở hay là cút về phòng mà cố nằm ngủ bây giờ. Phần phần một hồi, Quân nghiến răng, cầm chiếc chìa khóa lên, nhẹ nhàng xoay thật khẽ. Ở trong phòng, Thủy đã chìm sâu với giấc ngủ. Một ngày đủ những diễn biến bất ngờ, đau đầu lẫn cả đầu tim, chẳng hiểu sao cô vẫn có thể ngủ đến mức quên cả trời cả đất. Có lẽ, đúng như cái tên cô, Thủy luôn yêu quý giấc ngủ, tận dụng giấc ngủ để phục hồi năng lượng từng giây từng phút. Vì thế, ngay cả tiếng xoay cửa thật nhẹ trong đêm cũng vẫn không làm cô tỉnh giấc. Thậm chí, khi một hơi thở đầy rượu phả lên má cũng chỉ làm Thụy khẽ cự mình, quay người nằm sấp mặt xuống gối, tiếp tục ngủ vui. Mất bao công đấu tranh, đi vào chỉ thấy một cô nàng ngủ say xưa, không biết thiên địa là gì. Quần lắc đầu cười một mình. Trong bóng tối, anh ngắm nghĩa dáng điệu lờ mờ của cô trên giường. Mớ tóc phủ xuống hai vai Một tay rang ra vẫn kéo mép chăn rất chặt Tay ảnh chạm nhẹ những sợi tóc mềm Biết rõ dưới mớ tóc ấy là bờ vai trần mịn màng của cô Lòng cứ dần nổi sóng Trong anh có thư thúc mãnh liệt Muốn phá dấu giấc ngủ của cô Muốn cô tỉnh dậy và biết là ai đang ở cạnh mình Nhưng cuối cùng Ngay cả việc gạt mớ tóc ra khỏi vai cô Anh cũng không dám làm Tiếng thở khe khe, lồng ngực phập vòng nhẹ nhàng, khiến Quân không nỡ. Anh nhớ đến dáng điệu mệt mỏi của cô khi khoác ba lô trở lại, ngồi lặng ở chiếc ghế ngoài hiên, nhớ đến cả những giọt nước mắt nức nở lăn trên má cô hồi tối. Quân từ từ rụt tay lại. Anh ngồi sát bên cô hồi lâu, nhẹ nhàng lui xuống, ngồi phệt xuống dưới sàn, ngay sát chân giường cô. Nhớ ra vẫn cầm chai rượu, Quân mở nắp, nhấp một ngụm lớn, Nghe tiếng cô thở đều, cười lặng lẽ một mình. Cô đúng là đồ sâu ngủ. Cái hôm ở trên tàu, ngồi trên một khoang chật trội, cả đống người qua lại là thế, cô vẫn lăn ra ngủ. Còn không hề biết, cả đêm gác lên vai anh. Kiểu này, cô bê sang Trung Quốc, bán vội lấy tiền, cha cô cũng chẳng thèm mở mắt mà ngáp lấy lệ một cái. Đột nhiên, quân giật mình nghĩ, có khi nào, cái lần biểu diễn bia đó, cũng là cô ngủ thật không? Trong đầu Quân như một cuộn phim quay chậm, tuôn lại về buổi tối hôm đó. Quân không quên vẻ ngỡ ngàng của cô khi đối mặt với anh trong căn phòng nhỏ. Khi ấy anh khen cô diễn rất hay. Anh cũng không quên cảnh Thụy run rẩy yêu cầu anh thanh toán tiền mà phải là tiền mặt như giao hẹn. Và rồi, với sự gạ gẫm ra mặt của Quân sau đó, cô hoảng loạn ôm cục tiền chạy biến. Quân thừa nhận đêm hôm ấy mình có chút kích động hào hứng với cô. Cộng với việc nốc vài ly rượu đã khiến anh có vài hành động có phần lỗ mãng, nóng vội Nhưng anh không ngờ cô bỏ chạy và bốc hơi một cách triệt để hơn một năm trời Anh tìm kiếm cỡ nào cũng không ra Cho đến khi cô xuất hiện trở lại Fancy Punk Cuộc đời thật kỳ lạ Có những tình cờ khiến anh đôi khi thật tự hỏi Không biết nó có gọi là duyên phận hay không Như bây giờ vậy Chính anh cũng không tin nổi là mình đang ngồi dưới sàn, dựa vào giường cô, ngậm mùi uống rượu, cảm nhận ngón chân cô thỉnh thoảng ngọ nguội sượt ca đầu mình. Từ bao giờ anh trở nên chính nhân quân tử thế này nhỉ? Quân vừa ngẫm nghĩ, vừa nhắm nguyền mắt lại, uống rượu dưới chân người đẹp có khác, rượu ngòn vãi. Tình mơ, Thụy Tình dậy chân giường, cảm nhận một mùi thơm nồng nồng phẳng phất khắp căn phòng. Gì thế nhỉ? Sao lại giống như mùi rượu? Cô nhíu mày, thỏ chân xuống giường, chợt chạm phải khối gì nóng dẫy, khiến cô giật mình, hét lên, nhảy hẳn xuống giường. Sau phút kinh ngạc, Thụy mới nhìn ra cái người ngồi lù lù một đống, mắt vẫn nhắm chặt kia là quân. Bên cạnh anh là chai rượu rỗng lăn long lóc trên sàn, màu rượu đỏ thẫm, làn ra trên những viên gạch trắng. Thảo nào, cả phòng nồng nạc mùi rượu. Thủy vội lấy tấm thảm lau qua sàn nhà Rồi nhìn lại về phía anh Quần vẫn đang thở mạnh Tóc tai dối bù Vẻ như sẵn sàng ngủ tiếp đến vài ngày nữa Không biết anh đã vào phòng từ lúc nào Chẳng lẽ anh ta đã nằm vậy cả đêm Thoáng lo lắng khi nhớ đến nhiệt độ Mà khi nãy mình chạm phải Thụy nhẹ nhàng chạm tay vào chán quân Đúng như dự đoán của cô Chán anh nóng hầm hập Đại ca này đã lên cơn sốt rồi Tự dưng nửa đêm chạy sang phòng cô, ngồi đất ngủ, chẳng hiểu ra làm sao. Thụy nhìn anh, vừa bực mình, vừa có chút thương thương. Cô nhẹ nhẹ vỗ vào má Quân. Quân! Anh Quân! Quân nhăn nhó một lúc, mắt vẫn không mở ra nổi. Tiếng Thụy sát kể bên cạnh, vừa âu lo, vừa ra lệnh. Lên giường ngủ đi! Quân cố gắng mãi. Nhưng vừa lờ đờ mở mắt ra, anh đã lập tức nhắm lại rồi ật cả cổ ra ngủ tiếp. Thụy vội vàng giữ lấy cổ anh, nhưng rồi cái người to đùng ấy đột nhiên rúi cả vào cô, làm Thụy chết sững. Muốn lành anh lần nữa, nhưng hơi rượu tỏa ra, cùng hơi thở nóng hổi, khiến Thụy lại không nỡ. Nhưng cô cũng không thể ngồi đỡ mai anh thế này. Cuối cùng, Thụy xích ra một chút, cố gắng luồn tay mình xuống vai anh. Tôi đợi anh lên giường. Anh mà ngã là tôi mặc kệ. Quân nữ ở cái gì không rõ trong cổ họng Nhưng mắt vẫn không mở ra Thụy phải nghiến rằng mới sốc được quân lên Rồi đẩy anh ngã xuống giường Nhưng lúc thả xuống Tay anh vẫn quàng qua vai cô Còn túm luôn cả cô ngã theo Bình thường với bản tính đen tối của anh ta Thụy tin chắc đó là hành động cố tình Nhưng giờ đây Vẻ ngụ lệm đi của anh Làm cô chỉ biết thở hắt Cố gắng lồm cồm Mà bò dậy khỏi thân thể nóng sực đó thụy vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau khẽ mặt quân, anh vẻ như vẫn không tỉnh nổi, nhưng khuôn mặt có vẻ khoan khoái. Khi tay Thụy chạm đến hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm nghiền và chiếc mũi cao, cô đột nhiên khựng lại. Từ bao giờ, khuôn mặt này đã trở nên thân thiết với cô như vậy? Từ bao giờ, cô đã có thể lại gần một người đàn ông ngoài an mà không phải dè dặt hay phòng thủ? Sự tận trọng của cô đi đâu mất rồi? Hay là từ trong lòng cô đã âm thầm thừa nhận rằng phía sau bản mặt đẹp trai c cân câng đến phát ghét kia anh quan tâm cô thật lòng đã cũng có thể thích cô thật lòng mâ cũng qua mà thôi nhiều khi em muốn như chim trời đến suy nghĩ này làm lòng cô dối bời thì lặng lẽ nhìn anh hồi lâu rồi quay người vào toilet đánh răng rửa mặt Cô nhận ra mắt vẫn hơi sưng, nhưng khuôn mặt sau giấc ngủ ngon đã bớt phần nhợt nhạt. Thụy miếp chặt tay lên mắt, thở dài, biết là hôm nay sẽ là một ngày căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại gieo khuyến Thụy vội vàng trở vào và cầm lấy. Sợ cái người đang nằm trên giường kia bị âm thanh chói tai lồi dậy. Cô cầm điện thoại, không nhìn số, vừa đi ra thẳng ban công, vừa bấm máy. Alo? Đầu dây im áng hồi lâu Cuối cùng tiếng thở nhẹ cùng giọng nói vừa ngây thơ vừa vui vẻ vang lên Thụy, chị đã về chưa? Thụy lặng cả người, cảm giác như một cơn gió ấn lạnh Chầm chậm sống lưng Cô chỉ thở mạnh, không nói Sao thế? Không thích à? Hay thôi, em lượn cho chị khuất mắt em luôn nhé Thụy nghẹn lại Mãi sau lời nói cứng ngắc mới thốt ra Chị đừng nói kiểu đó Chị đang ở đâu Chị đang ở châu An Bao giờ em về Thụy cười khẩy <cười> Chị hỏi để đúng khi em về đến nơi Chị lại bốc hơi chứ gì Ái miên mean không có vẻ gì là giận Với thái độ của Thụy Giọng vẫn ngọt ngào nũng nịu Đừng có mà xưng xỉa với chị Mau về đi Nếu tôi về mà thấy sập tiền nào dưới gối nữa, tôi lột ra chị." Tiếng Miên vẫn cười khúc khích, vang vẳng là âm thanh của thằng Tít và tiếng càn nhằn của An, Thụy thở dồn, giọng dần dịu lại. "Ở đó, nhớ là phải đợi em về." Thụy cúp điện thoại vẫn ngẩn ngơ, rất hồi lâu rồi cô mới nhận điện thoại của Miên. Sau mấy năm trời thoát ẩn thoát hiện và để lại vô số những giấc dối khiến Thụy phát điên, cuối cùng Miên đã trở lại. Bản năng khiến Thụy lập tức muốn trở lại Hà Nội Tốm ngay lấy chị ta Nhưng còn Mark Thụy thở dài Cô thực sự không quá thân thiết với Mark Anh là giảng viên ở trung tâm tiếng Anh Cô chỉ biết anh có một vài lần Mark đến quán bar của An Ngay cả vụ đi leo fan này Cũng là do An đẩy cho cô Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vốn An và Mark định đi leo phen với nhau Nhưng gần đến ngày xuất hành An phát hiện rất bí mật của Mark Và cả tình cảm trên mức bình thường Mà Mark dành cho mình An đành lấy cớ công việc Và năn nỉ Thụy giúp anh Chẳng thể ngờ chuyến đi này lại khiến cô gặp Quân Và cũng chẳng thể ngờ Rắc Rối lại phát sinh với Mark Nghĩ đến việc Quân nói Hôm nay sẽ nhở diện trong việc tìm kiếm Mark Khiến Thụy bất giác nản vô cùng Cô không sự đoán được Nếu gặp diện thì sẽ có thêm chuyện gì? Nhất là đột nhiên, sáng nay, Miên bất ngờ trở lại. Nghĩ đến Miên, Thụy thở dài. Cuộc đời Thụy biết đến thở dài là do những biến cố mà Miên không ngừng mang lại. Nghĩ ngợi một lúc, Thụy lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho An. Tin nhắn vỏn vẹn dòng chữ. Lần này anh cố giữ chị ấy. Có âm thanh lách cách ở cửa nhà bếp vọng tới khiến Thụy giật mình. Cô liếc về phía giường, thầy quân vẫn ngủ sâu, thì nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô đi về phía bếp, thấy bà lành đang hí hoáy chuẩn bị bữa sáng. Thụy mỉm cười với bà. Cô ơi, cô để cháu cùng làm nhé. Bà lành không khách sáo, vẫy tay cô lại, đẩy cho cô thuốc rau quả nhìn rất tươi ngon. Thụy vừa gọt cà sốt, dưa chuột, vừa nhìn những thứ đã sắp sẵn trên bàn. Trứng, bơ, thịt nguội, bánh mì... Nhớ đến cơn sốt bất thường của quân Thụy đột nhiên nghĩ ngợi rồi ấp ống Nhà mình còn gạo không ạ? Cháu muốn bác một nồi cháo Rất may sau khu biệt thự Có một vườn rau xanh rất phong phú Thụy không mấy khó khăn Khi tìm được một bụi tía tô cùng ít hành lá Hái xong rồi cô đứng ở mảnh vườn Nhìn về ngôi biệt thự Trong ánh nắng buổi sáng Ngôi biệt thự trang nhã và xinh đẹp Đặc biệt Hài hòa với những sườn đồi thoai thoải kế bên Dù không có vẻ phô trương Nhưng Thụy biết Để sở hữu một biệt thự thế này Già thế nhà quân chẳng phải là đơn giản Dính đến những kiểu gia đình Không đơn giản thế này Thông thường cũng không phải là quyết định sáng suốt gì cho lắm Thụy thẩm nghĩ bước chân cũng rảo về nhanh hơn Cô lặng lẽ Cầm ít rau thơm vào bếp Rửa sạch, thái nhỏ Để sẵn vào bát Bà Lành đã bẩy biện tất cả đồ ăn lên bàn Còn bà thì đi đâu đó? Thụy nhìn vào đồng hồ ở cổ tay, lo lắng, phải đánh thức quân dậy thôi. Cô không muốn thời gian trôi lãng phí khi mà tung tích của Mark vẫn mịt mù thế này. Đẩy nhẹ cửa phòng, trên giường, quân sạc tay chân ngủ, tiếng thở vì cơn sốt mà trở nên sâu và mạnh hơn. Tần ngần hồi lâu, Thụy đặt tay lên chán anh thăm dò Vẫn nóng quá, anh cần phải dậy, ăn cháo và uống thuốc hạ sốt. Anh quân! dậy thôi. Quân không phản ứng, ngực vẫn phập phòng thở sâu và đều, Thụy ngần ngừ một chút, quyết định đứng dậy, muốn cho Quân thêm ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng bàn tay cô bất ngờ bị một bàn tay nóng hầm hập giữ lấy. Mắt Quân mở ra, thân sắc mệt mỏi, nhìn cô hồi lâu, giọng anh lẻ nhẻt cất lên khi mi mắt anh từ từ nhắm lại. Tay em mát quá. Sờ thêm tí nữa đi. Dứt lời, Anh đặt lại tay Thụy lên má mình. Sau một đêm, hàm dâu cạo dối của Quân đã lởm trờm, đâm vào tay cô giam giáp, nhột nhột. Thụy vừa buồn cười, vừa thấy kỳ quặc, cô mỉm cười. Anh là trẻ con đấy à Dậy đi thôi. Thụy cố rút tay ra, tay cô bị giữ lại một cách lì lợm, dù người kia vẫn nằm, không thèm mở mắt. Anh thậm chí còn cầm tay Thụy, di động khắp gương mặt mình. Thụy giật mạnh, nhưng Quân rất khỏe, vẫn giữ khư khư. Những ngón tay anh nóng hổi, cầm chặt cổ tay cô, khăng khăng không thả. Thụy mí môi, cô vung một tay còn lại, đập lên ngực quân thật mạnh. Sau cú đập, tay Thụy mới được nới lỏng, nhưng anh vẫn không buông thà. Quân cầm tay cô, đặt xuống ngực, đôi mắt một mí mở ra. Cái nhìn đã hoàn toàn tỉnh táo, còn có phần trêu chọc. Miệng anh nhấn nhá từng chữ một khi ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng cọ vào lòng tay cô. Em xem. Có một thứ trông hơi giống quả xoài Tên khoa học gọi là tim Nằm ở dưới lồng ngực Nở nang rắn chắc này này Đã vì cú đập của em mà tan nát rồi đấy Không đến được Thụy thì cười May mà nó là tim anh Chứ không phải quả xoài Là quả xoài thì chắc tìm tuổi vỡ Vì tiếc mất Vừa nói Thụy vừa hất tay ra Mặc cho người đang nằm trưng ra một vẻ mặt Gọi là bí xị Anh ốm vì em Anh chỉ muốn có một tí tẹo ăn ủi Em đã từ chối Rồi còn đánh anh Nghe tim anh tan nát Em cười thả ga Còn định giá nó không đáng bằng quả xoài Đời buồn thế này Dậy làm gì chứ Vì mãi cười Nên giọng của Thụy chẳng còn tí đe dọa nào Thế tóm lại là anh ngồi dậy không Quân đang vừa rút mặt vào gối Lại quay ra Thở hát một tiếng đầy cố tình Hùa hùa bàn tay Đâu? Tay đâu? Cho anh mượn Muốn anh dậy thì phải cầm tay anh thêm tẹo nữa Lúc ấy mới có nghị lực chống trọi với cuộc đời Mỗi lúc một thêm đáng buồn chứ Ít khi nào thấy quân nham nhở như vậy Thụy không nhịn được Cười đến mức hai má đỏ hồng Tay cô bị quân túm lại Mút ve chậm rãi Nhưng nhiệt độ của bàn tay Làm cho Thụy nhớ ra việc quan trọng hơn Nên cô nén cơn cười Ra vẻ thản nhiên Có một thứ giúp anh có nghị lực Chống chọn với cuộc đời tốt hơn nhiều đấy Anh không dậy nhanh Thì cũng đừng mong thứ còn Nói rồi Thụy dứt khoát đứng lên Liếc qua lần nữa Thấy sắc mặt anh vẫn có cái ngây ngây Của người ốm vừa ngủ dậy Nhưng thần sắc rõ ràng đã tỉnh táo hơn rồi Thụy yên tâm hơn chút Kiên quyết đi ra ngoài Đủ mình mẫn chọc cười cô Chắc quân cũng đủ sức cho những việc ngày hôm nay Họ cần khẩn trương đi tìm Mark Càng sớm càng tốt Một lúc sau Khi Thụy tìm được vì thuốc hạ sốt Không gây buồn ngủ ở trong tủ Đun lại nồi cháo Rắc hành lá và tía tô Rồi múc ra bát Thì cũng là lúc Quân đầu bù tóc rối Mặt cũng bí xị đi ra Anh nhìn quanh bàn ăn Dừng lại ở hai bát cháo Một lớn một nhỏ Vẫn đang bốc khói Mùi tía tô thơm dịu thoang thoảng Cháo em tự nấu à? Không là cô lành nấu. Quân ngồi xuống thản nhiên. Cô lành siêu nhỉ. Chắc nửa đêm cô ấy buồn buồn chạy sang phòng anh, xong không thấy anh đâu, cô ấy lại chạy sang phòng của em, sờ anh, xong rồi biết anh sốt, sáng nay lại đi nấu cháo, còn hái cả tí tô nữa chứ. Phải bảo bố anh tăng lương cho cô ấy mới được. Nhìn cái mặt nhăn nhăn mà giọng nói tỉnh bơ của anh, thủy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng vì đã lỡ nói dối, cô đành ngậm miệng, đẩy bát cháo về phía anh, rồi tự mình cắm cúi ăn nốt phần còn lại. Thanh diện vừa gọi cho anh, chừng một tiếng nữa mình sẽ gặp. Thể cháo bị dừng lại ở trong miệng thụy. Giây sau, cô nhận ra miếng cháo này khó nuốt quá, nhưng cô vẫn cho miếng cháo trôi đi. Đặt thể xuống đi tìm nước uống, quân nhanh chóng nhận ra thái độ khác biệt của cô. Anh ăn nhanh bát cháo, mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Em có muốn cùng gặp anh ta không? Thụy nuốt khan, cô đầu tranh hồi lâu rồi mếm môi gật đầu. Em muốn. Quần tự động cho bát và bồn rửa rồi đi lấy thuốc uống. Thụy vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đó, nghĩ đến của gặp gỡ sắp tới. Cô có nên lộ diện không? Chắc gì nhìn thấy cô, anh ta còn háo hức muốn giúp. Mà không rõ liệu anh ta có biết. Miên vừa trở lại. Thụy vừa nghỉ ngợi vừa ngâm nước vào bình trà quế mà bà lành đã phạt sẵn Mùi quế thoang thoảng vẫn không làm Thụy dịu đi chút nào Cô rót trà ra hai chiếc cốc trắng sứ Đặt một cốc lại cho quân rồi cầm một cốc bước ra phía cửa sổ Căn biệt thự này mọi thứ đều nhìn ra phía đổi núi Thiên nhiên tươi đẹp, an tĩnh, mát mẻ Khiến Thụy thấy tiếc vì đó óc cô không rảnh ra chút để thưởng thức không khí này Sự lo lắng mơ hồ cứ đan chặt lấy cô Cuối cùng với chút khúc mắc cứ lớn dần Thụy lấy điện thoại Tìm số điện thoại gọi cho cô bàn sáng Chuồng điện thoại gieo từng hồi nhưng người bắt máy không phải là miên Mà là tiếng nói non nớt của thằng Tít Alo Người nào gọi đây Cách nói quen thuộc khiến Thụy mỉm cười Tít à Em Tít có ngon không Giọng thằng bé vụt mừng rỡ Mẹ ngố à Mẹ ngố là đồ xấu Đi mãi không thèm về Nghe giọng thằng bé Thủy y ngập tràn cảm giác có lỗi Mặc dù đưa nó cho An Cô hoàn toàn yên tâm Nhưng cô biết thằng bé nhớ cô Nhưng cô cũng lại không dám gọi nhiều Sợ nó lại càng thèm nhớ Mẹ sắp về rồi Em ở nhà với bác An ngoan Thế bác Miên đâu rồi Thằng bé sậm xịu Bác đang ngồi cuốn ngón chân Không phải bị sưng Chảy máu ấy Thụy lặng đi Một nỗi tức giận làn đi trong ngực Của Trấn Tĩnh nói nhẹ nhàng Thế con đang ở đâu Bác An làm gì Đi điện thoại cho bác Đột nhiên Tiếng của An chen vào Anh đây Chẳng sao cả Cái thằng Tít này Giờ nó lắm điều như đàn bà rồi ấy Tình hình em trên đó sao Công an cũng chưa báo lại gì Em cũng lo lắm Ngập ngừng, Thụy nói thêm Sáng nay em sẽ đi gặp Một người ở vùng này Thử nhờ họ tìm xem sao Giọng An mệt mỏi Ừ Anh ái náy quá Biết thế để anh đi với mắt cho xong Anh nói vậy Em còn ái náy hơn An im lặng không nói gì thêm Thụy ngần ngừ một lúc Cuối cùng hỏi thẳng Ai đón bà ấy thế Khi nói với An, lúc tức lên, Thụy luôn gọi Miên là bà ấy Anh không biết, thằng Tít bảo đó là ông già Nhưng ông già của nó thì anh cũng chẳng đoán được là bao nhiêu tuổi Em đã bảo là anh giữ bà ấy Lần này chắc Miên không trốn nữa đâu Thụy chưa kịp kinh ngạc, An đã thở dài <cười> Chính mắt anh thấy Lão Tiến đưa Miên về Thụy bỗng nhiên thấy lạnh cả người Tiến là ông bố lẫy lửng của Diện Nếu ông ta biết nguyên về Thì liệu Diện có biết không Tâm trạng dối ghen khiến Thụy mệt mỏi Không muốn che giấu nữa Cô chán nản nói tiếp Anh Diện đang ở Sapa này Mà giờ em chắc gặp anh ta để nhớ tìm Mark An thấy vậy hấp tấp Em đừng có gặp Vụ của Mark cứ để công an lo Em nhớ đấy Đừng có gặp nữa Thụy đứng thử người, phía sau tiếng quân vang lên trầm ấm. Em xong chưa? Chuẩn bị nhá. 10 phút nữa mình đi. Mên như như thế nha, cho nhau những ấm thuần tiên, nhớ phút giây lần đầu tiên được trong thái